Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện Ngôn Tình có tên. Phía sau anh là em của tác giả Tử Ngôn. Ngày sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ chuyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo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 Chỉnh trang lại quần áo giúp anh, nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi đó của cô, lòng anh lại thấy ấm áp. Em không cần làm vậy đâu, em ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm. Cô vẫn luôn tay chỉnh trang cho anh, mà miệng vẫn đáp lời. Hôm nay em không ngủ được, cảm thấy trong người bứt dứt quá. Sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao? Em cũng không biết, trước đây tịnh yên có nói sắp sinh thì sẽ có những triệu chứng như vậy. Nên chắc không sao đâu, anh đừng lo Nói vậy nhưng anh vẫn không yên tâm lắm Sờ vào bụng cô anh lại nói Hãy tôi đưa em đến bệnh viện Ở đó có tình yên Tôi sẽ yên tâm hơn Không cần đâu Dù sao vẫn còn hơn 3 tuần nữa mới sinh Anh yên tâm đi làm đi Chúc anh hôm nay mọi việc thuận lợi Lúc này anh lại cúi xuống Khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô Cô lại ngại ngùng Cúi mặt đỏ dần Đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nhàng anh lại nói Được rồi, em không ngủ Vậy để tôi bảo dì Lâm đem thức ăn lên đây cho em Bụng em lớn như vậy rồi Em đừng đi lên đi xuống quá nhiều Em biết rồi, anh mau đi làm đi Nhìn cô một lượt âu yếm nữa Anh mới chịu rời đi Trên đường đi đến khách sạn Anh vẫn không quên dặn dò thuộc hạ của mình qua điện thoại Hôm nay là một ngày quan trọng Các cậu trông chừng nhà tôi cho cẩn thận tuyệt đối không được cho ai vào trong, có hiểu không? Sẽ hiểu thiếu ra. Xong xuôi anh mới thật sự yên tâm giải quyết mọi việc còn lại. Anh hiểu Đăng Vương sẽ không dám bạo gan đến nhà anh. Cái anh phòng hờ lại là Đăng Tuyết. Đăng Tuyết vốn dĩ mưu mù xảo quyệt hơn anh mình rất nhiều. Vì vậy anh tuyệt đối phải đề phòng con người này. Tại Đăng Gia, Thiền An đang ăn sáng trong phòng. từ hôm cô phát bệnh ở nhà hàng kia, Đăng Vương đã giam lỏng cô ở đó. Dù Đăng Vương vẫn chưa điều tra ra tôn tích của bà Lâm từ miệng Thiên An, nhưng chí ít anh cũng đã biết được bệnh tình của Thiên An. Nghĩ về quá khứ hai người đã từng yêu nhau, bây giờ dù không yêu nữa nhưng vẫn còn cái nghĩa. Vì thế Đăng Vương đã không nỡ đưa cô đi bệnh viện tâm thần điều trị, cũng không nỡ tiết lộ bệnh tình của cô với bất cứ ai, kể cả Đăng Tuyết. Việc đăng tuyết không biết gì về căn bệnh của Thiên An đã vô tình tạo cho Thiên An một cơ hội gây thêm chuyện lớn. Sáng sớm đăng tuyết vì lo cho cuộc họp cổ đông nên đã không ngủ được. Trong nhà bây giờ không còn ai có thể trò chuyện nên cô đã tìm đến Thiên An. Thiên An nhận ra nét buồn bã và bi thương tận sâu trong đáy mắt đăng tuyết nên bèn hỏi Có chuyện gì mà mới sáng sớm em lại thở dài ra như thế? Đăng Tuyết chống cầm nhìn sang cô rồi đáp Em không biết anh hai đang nghĩ gì Sắp mất cả sản nghiệp đến nơi Mà anh ấy vẫn rừng dưng như không Chẳng lẽ anh hai em thật sự Chịu buông bỏ chiếc ghế chủ tịch này sao Chắc là không thể nào đâu đúng không chị Thiền An nghe Mà không hiểu đầu đuôi gì cả Nên đành hỏi lại Ý em là sao đã xảy ra chuyện gì Đăng Tuyết liền một mạch kể lại Những việc sắp diễn ra ngày hôm nay Thiên An nghe xong vẻ mặt liền thay đổi, từ một vẻ thánh thiện như thiên thần, bây giờ lại hiện lên một vẻ nham hiểm chết chóc, ánh mắt cũng hẳn lên một vài tia lửa đỏ. Nếu anh ấy không chịu cách em đưa ra thì chúng ta tự làm vậy, em yên tâm chị nhất định không để bất cứ ai làm hại đến anh ấy, làm hại đến nhà họ Đăng. Đăng tuyết bỗng chốc nổi gai ớn lạnh khi nhìn trực diện vào nữ nhân trước mặt. Giây phút này sao cô cảm giác thiên an Xa lạ đến đáng sợ thế này Nhưng mặc kệ Miễn sao cứu sản được tình thế Thì cũng được cả Nghĩ vậy cô lại hỏi tiếp Ý chị là thế nào Có thể nói cho em nghe được không Hôm nay cứ để Đăng Vương đến khách sạn Còn em Chị cần em đi cùng chị Chúng ta đi đâu Đi cứu vãn thế cục giúp anh hai em Ý chị là, là đồng hân Chẳng phải cô ta đang có thai sao Chẳng phải điểm yếu của tên trung kia chính là cô ta. À? Vậy thì chúng ta đi nhờ cô ta vậy." Dứt câu, một nụ cười gian tà cũng nở rộ trên gương mặt chẳng mấy thiện lành. Đang Tuyết thì có sợ, nhưng vì nghĩ cho đại cuộc cô cũng không có ý kiến gì. 9 giờ sáng tại khách sạn Turin, các vị cổ đông lớn nhỏ đang tập trung tại phòng hội nghị cấp cao. Phía chính giữa trung tâm, Đăng Vương đang ngồi nghiêm nghị, Nét mặt vì biết trước thế cụ khó khăn nên căng thẳng rõ nét. Phía cửa ra vào bây giờ mới có thêm hai người vào. Là Nhật Trung và Thư Ký Ngô. Hai người đến cuối cùng nhưng lại được mọi người nhiệt liệt chào đón. Nhật Trung gật đầu chào mọi người rồi tiến đến trước ghế cạnh đang Vương rồi ngồi xuống. Mọi người đã góp mặt đông đủ. Cuộc họp cũng chính thức được bắt đầu. Ở biệt thự nhà Nhật Trung, Đồng Hân vừa ăn sáng dưới nhà ăn. Bên cạnh dì Lâm cũng đang gấp thức ăn giúp cô, vì bụng cô đã quá cỡ. Thấy nét mặt cô mệt mỏi xanh sao, dì liền hỏi Han Cô Hân, cô không khỏe sao? Tôi thấy cô mệt quá. Đồng Hân hơi trao mày, uống một ngũ nước trắng miệng rồi trả lời bà. Hôm nay không hiểu sao con thấy bồn chồn khó chịu quá. Ngày sinh vẫn chưa tới, không biết đứa nhỏ có làm sao không? Cô mang thai con đầu lòng nên khó tránh khỏi căng thẳng. Cô thả lòng đi, đừng lo nghĩ nhiều quá. Lúc này một hạ nhân bên ngoài lại chạy vào trong báo tin. Cô Hân, ngoài cổng có hai người nói muốn gặp cô. Là ai họ có nói tên không? Thưa, họ chỉ nói có việc gấp cần gặp cô. Còn nói nếu không gặp được e là mọi chuyện sẽ không còn cứu vãn được nữa. Dì Lâm nghe vậy thì liền nhớ lại lời Nhật Trung đã dặn. Trước khi đi anh đã nói sẽ không cho ai vào gặp cô trong ngày hôm nay. Vì vậy dì Lâm không ngần ngại trả lời thay cô. Ai cũng không gặp. Hôm nay cô Hân không khỏe nên không tiếp khách. Bảo họ về đi. Dạ. Hạ nhân nghe lời liền đi ngay ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa đồng Hân lại lên tiếng. Khoan đã, có phải là hai cô gái đúng không? Tên Hạ nhân quay lại cúi đầu. Dạ đúng. Cứ cho họ vào đi không sao đâu. Cô Hân nhưng mà thiếu gia đã nói. Tôi hiểu gì muốn nói gì. Nhưng mà ở đây là nhà chúng ta. Người của chúng ta lại đông không có vấn đề gì đâu Nghe tôi cứ cho họ vào đi Tên hạ nhân nhìn sang dì Lâm một hồi Nhưng cô đã nói như vậy rồi Dì Lâm cũng không ngăn cản cô được Vậy cậu mau ra mời hai người họ vào đây đi Dạ Đồng hân sợ dì Lâm sẽ lo lắng Nên tướng lên nắm tay dì đi lên phòng khách Dì đừng lo Ở đây họ không dám làm gì đâu Vẫn còn có dì ở bên cạnh con mà Dì Lâm gật đầu không nói gì, dì dìu cô ngồi vào ghế ở phòng khách rồi đứng ngay sát cô như để bảo vệ. Phía cửa ra vào, Đăng Tuyết và Thiên An đang đi theo sau hạ nhân đi vào trong. Đồng Hân vẫn lịch sự như thường lệ, mời hai người ngồi xuống. Thiên An là người mở lời khai chuyện trước. Lâu quá không gặp cô khỏe chứ, cây thải đã lớn như vậy, chắc sắp sinh rồi nhỉ. Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe, hai người đến tìm tôi làm gì nói luôn đi. Mới không gặp một thời gian ngắn. Mà cô cũng thay đổi nhiều đó chứ. Anh nói mạnh dạn thẳng thắn hơn nhiều rồi. Được thôi. Vậy tôi và thẳng vấn đề vậy. Cô cũng biết hôm nay ở khách sạn sẽ xảy ra chuyện gì mà. Đúng không? Tôi muốn cô mau bảo Nhật Trung dùng ngay cái việc anh ta đang làm đi. Tại sao tôi phải nghe cô? ha Cô đừng quên. Cô đã nợ nhà họ đăng những gì. Bây giờ cô lại trở mặt muốn thông đồng cùng tên Nhật Trung kia. Để lấy cả sản nghiệp của nhà họ sao? Cô chơi chán quá rồi đấy. Đồng Hân dường như đã quen với thái độ này của mọi người trong căn nhà đó, nên cũng không quá bất ngờ. Cô cười khẩy một cái rồi đáp lại lời họ ngay. Thứ nhất, tôi không hề nợ bất cứ thứ gì từ nhà họ cả. Thứ hai, việc của Doreen là chuyện kinh doanh của họ. Tôi cũng không biết gì. Nếu cô muốn dừng chuyện ngày hôm nay lại, thì nơi hai người cần đến là khách sạn chứ không phải chỗ của tôi. Vừa dứt câu, Một hạ nhân khác từ trên lầu hớt hải chạy xuống, vẻ mặt lại mừng rỡ tươi cười mà không để tâm đến nhà đang có khách. Cô Hân, cô Hân, bà Lâm tỉnh rồi, bà Lâm tỉnh rồi cô Hân ơi. Thông tin mà hạ nhân vừa nói đã khiến Đăng Tuyết cùng Thiên An trợn trọn mắt. Đăng Tuyết nãy giờ không nói gì thì bây giờ lại đứng lên lớn tiếng. Bà Lâm, Đồng Hân, tốt nhất cô đến nói với tôi là bà Lâm mà tên kia vừa nhắc đến không phải là mẹ tôi đi. Cô mau giải thích gì đi. Việc bà Lâm tỉnh lại vào lúc này không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Cô chỉ biết bây giờ cô nên lên xem đó, xem tình hình của bà Lâm như thế nào rồi. Không đợi thêm nữa, cô cũng đứng lên rồi lệnh cho dì Lâm. Dì ở đây tiễn khách giúp con. Để con lên xem bà ấy thế nào rồi. Cô di chuyển từng bước cẩn trọng lên lầu để xem tình hình của bà Lâm. Nhưng đằng tuyết kế bên đã không kiên nhẫn nên chạy vội lên trước cô. Ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Cô giấu mẹ tôi ở đâu rồi?" Đang Tuyết vừa chạy đi tìm từng phòng, tay lại vừa gọi điện thoại cho ai đó, trong khi Đồng Hân lại cố gắng bảo người ngăn Đang Tuyết lại. "Dì Lâm, dì mau gọi người tiễn khách đi, đừng để cô ta làm loạn ở đây." Đang Tuyết gọi điện liên tiếp vài cuộc thì bên kia cũng đã có người nhấc máy. "Anh Hai, em đang ở nhà Nhật Trung, thì ra Đồng Hân đã mang mẹ của chúng ta đến đây suốt bao lâu nay?" Anh còn không cho em Dùng cô ta uy hiếp Nhật Trung sao Có lẽ hai người họ đã thông đồng với nhau Dùng mẹ để uy hiếp chúng ta đấy Anh còn không chịu nghe lời em Thì chúng ta sẽ chẳng còn gì cả Anh nghe không Bên trong phòng họp không khí đang căng thẳng Đến thời khắc biểu quyết bầu ra tân chủ tịch mới Nhật Trung đang chiếm thế thượng phong Sắp đạt được mong muốn Đằng vườn đang bối rối Thì lại nhật được cuộc gọi của Đăng Tuyết Anh không ngờ Đồng Hân lại bắt tay với Nhật Trung Để hãm hại mình Cơn nóng dẫn nổi lên, khiến anh gần từng chữ của điện thoại. Ra tay đi. Được, anh hài. Đồng hân đã lên được đến nơi, thì đăng tuyết lao xuống thật nhanh về phía cô. Đồng hân, mày ăn cháo đá bát, mày mau chết đi. Hạ nhân đằng sau cô may mắn chạy lên trước, lôi kéo đăng tuyết tránh ra khỏi cô. Phía dưới thiên an thấy đăng tuyết thất thế, nên chạy nhanh lên tiếp sức Vậy nhưng vừa đến cầu thang, thì dì Lâm đã kịp kéo tay cô ta lại. Hai người mau rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô Hân, cô mau đi lên trên phòng khóa cửa lại đi, nhanh lên. Dì Lâm, dì cẩn thận đó, người đông mau đến giúp dì Lâm đi mau lên. Thiên An cùng đăng tuyết nháy mắt xa ám hiệu với nhau, cùng vùng vẫy ra khỏi những kẻ vướng tay vướng chân. Đồng Hân, mày chết đi. thiên An kịp chạy nhanh lên thêm vài bậc thang, nắm lấy áo cô mà giật ngược. Đồng Hân cố né nhưng không thành. Liên mất đà ngã ngược về sau, lăn vòng xuống đất. Dì Lâm cùng vài hạ nhân, không kịp trở tay nên đành bất lực hết lớn. Cô Hân Đồng Hân với cái bụng bầu đã 8 tháng, lăn dài từ cầu thang xuống tầng 1 xuống đất. Máu từ giữa hai chân cô cũng túa ra, chảy dài trên từng bậc thang. Dì Lâm cứu con, dì Lâm Cô nằm dài giữa một bụng máu đỏ. Dì Lâm vội vã, ngồi như quỳ xuống bên cạnh. Đỡ lấy đổ cô rồi không ngừng gọi Cô Hân, cô Hân Người đâu, mau gọi cấp cứu đi nhanh lên Gọi cô tịch yên đi Cô Hân không xong rồi Hoàn cảnh dối gian Hạ nhân thay nhau chạy tán loạn Không xác định được phương hướng bây giờ Mình đi đâu và nên làm gì Đằng tuyết thế khắp nơi toàn là máu Nghĩ mình đã giết người nên hoảng loạn Chạy xuống chỗ thiên An nói lắp bắp Chị Thiền An, chúng, chúng ta giết người rồi Mau đi thôi chị, đi thôi Thiền An mặt mày cũng lấm lét tái nhợt thế nhưng ở đâu đó vẫn còn động lại vài nét tàn nhẫn hạ hê vô độ xỉ lâm đang bối rối chợt nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau hối hả chạy ra ngoài thì liền la lớn giữ hai người họ lại không được để họ đi nhốt họ ở sau nhà kho đợi thiếu ra về giải quyết dạ hạ nhân nghe lệnh liền chạy theo dẫn hai con người tàn độc kia vào lại nhà sau đằng tuyết lúc này mới biết sợ nên cũng hô to kêu cứu Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Các người có lỗ tai không? Mau buông tôi ra. Có biết tôi là ai không mà lại dám vô lễ như vậy? Mau buông tôi ra. Thiên An ở kế bên tuy không la hét như đằng tuyết, nhưng gương mặt lại sắc bén hùng tợn. Tao sẽ giết hết tụi bầy. Ai dám đục đến tao và đằng vương thì đừng mong được yên ổn. Tao sẽ giết hết tụi bầy. Tao sẽ giết hết tụi bầy. Thiên An vừa nói vừa rộ lên chẳng cười ma mãnh điền dại. Đến khi hạ nhân dẫn hai người đi khuất, thì giọng cười kia vẫn cứ vang lên lanh lành, ngài chướng tài. Ngoài cổng, xe cấp cứu đã đến nơi. Một vài vị y tá cùng tịnh yên vội vã chạy vào trong. Vừa vào tới, tịnh yên đã thấy cô nằm bất động ở chân cầu thang mà hốt hoảng. Đồng Hân, cậu sao vậy? Mau, mau đưa cậu ấy ra xe nhanh lên. Dì Lâm, dì mau báo cho Nhật Trung đi. Dạ dạ tôi quên mất, tôi báo ngay đây. Rất nhanh tiếng cõi xe cấp cứu cũng vang lên in ỏi cả một góc trời. Dì Lâm tay vẫn còn xinh máu. Vì ôm cô, đang run run nhắc điện thoại gọi cho anh. Thiếu già, cô Hân xảy ra chuyện rồi. Cô Tịnh Yên vừa đến đưa cô Hân đi cấp cứu. Thiếu già, mau đến đó đi. Ở phòng họp, vốn sĩ anh không nên nghe điện thoại vào lúc đang họp thế này. Thế nhưng nhìn thấy số điện thoại ở nhà đang gọi, trong lòng lại đầy áp nỗi bất an nên liền nhấc máy. Ngay được vài lời ngắn ngủi của dì Lâm Gương mặt anh đã đổi nét nghiêm trọng Ném mạnh điện thoại xuống bàn Ai nấy đều nhìn anh chăm chăm Ngay cả Đăng Vương cũng không ngoại lệ Anh đứng ngay dậy nhìn thẳng vào Đăng Vương nghi ngờ mà nói Vì chuyện của khách sạn Mà ngay cả Đồng Hân cậu cũng dám động tới Được, vậy đừng trách tôi Không nể tình bằng hữu bấy lâu nay Cậu nói vậy là ý gì Anh không trả lời Đăng Vương Mà quay về hướng các vị cổ đông Với lấy sấp tài liệu trên tay thư ký ngô, ném mạnh xuống bàn rồi giẫm giạc nói. Tôi mặc kệ các người biểu quyết thế nào, có chịu hay không chịu bãi nhiệm ghế chủ tịch của Đăng Vương. Nhưng đây là tất cả bằng chứng tôi có được với những tội danh của đương kim chủ tịch đây. Bằng chứng cắt xén công quỹ, gian lận kinh doanh. Chỉ với hai tội danh này, đủ để chủ tịch đương nhiệm ngồi tù đếm lịch 7-8 đến năm. Hiện tại tôi là người có nhiều số cổ phần nhất chuỗi tờ riêng. Tôi tự có quyền bổ nhiệm chính mình làm tân chủ tịch mới. Các người có thêm ý kiến nữa thì cũng bằng thừa. Đồng vương không giữ nổi được bình tĩnh. Đôi tay cũng không ngừng lật tới lật lui những tài liệu kinh tế. Cùng báo cáo tài chính của chuỗi Doreen, tận mắt chứng kiến những tội danh mình không có làm, mà bây giờ lại sờ sờ trước mắt, khiến anh ngây dại đi. Đợi Nhật Trung nói dứt câu, anh đã không thể bình chân như vậy được nữa, nên liền nắm lấy cổ áo Nhật Trung mà siết chặt. và nghiến sang nghiến lợi gắn rộng Mày lại dám hại ta Tại sao lại hại ta Nhật Trung mày nói đi Tại sao lại hại ta Ở bàn hội nghị các vị cổ đông lần lượt người đứng lên can ngăn người lại ngồi yên hóng kịch kể lại bàn tán thiệt hơn cho tương lai chuỗi dream Bỗng chốc tất cả ánh nhìn của mọi người lại tập trung về hướng cửa ra vào một đoàn cảnh sát kinh tế đang chia ra hai ngã tiến vào trong Nhật Trung bị nắm cổ áo nhưng vẫn bình thản không nóng giận. Hóa ra anh đã có liệu tính tất cả rồi nên mới tự tin mà làm từng bước như vậy. Đằng Vương nhìn vị viên cảnh sát trường đang cầm trên tay chiếc còng sáng ống kia mà như lẫn trí. Đôi tay anh dần buông áo Nhật Trung ra rồi buông thỏng vào không trung. Ở đây mọi chuyện đã xong xuôi. Nhật Trung không thể ở lại đây thêm một giây khác nào nữa. Nên vội giao việc cho thư ký ngô Rồi rời khỏi ngay sau đó Việc còn lại ở đây tôi giao cho cô Giải quyết cho ổn thỏa đi Trung tổng anh đi đâu vậy Anh không trả lời mà đi như bay Rời khỏi phòng hội nghị Phía bên kia viên cảnh sát trưởng Đưa đến trước mặt Đăng Vương Một tờ lệnh bắt giữ rồi nghiêm dọng nói Anh Đăng Vương Anh bị tình nghi tham nhũng tiền công quỹ Giàn lận trong kinh doanh Ngay cả cổ phiếu của công ty do anh thống kê Cũng không minh bạch Hiện chúng tôi đã có đủ chứng cứ và được lệnh để bắt anh. Mời anh cùng theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra làm rõ. Các vị cổ đông anh ấy đều không thể ngồi yên, liền thay nhau chỉ trỏ. Cây cổng tay lạnh bút kia chẳng mây chốc đã trói buộc đôi tay anh về một chỗ. Đến bây giờ anh mới hoàng hồn nhận ra, đây không phải là mơ. Không, tôi không phạm tội gì cả, là hắn ta đã hãm hại tôi. Anh có bị hãn hại hay không thì về sở điều tra sẽ rõ. Hiện tại chúng tôi đã có đủ điều kiện bắt giữ anh. Nếu anh không chịu hợp tác, xem như anh đang thêm một tội chống người thi hành công vụ. Đưa đi. Đồng vương dù trong lòng vẫn hoang mang tột độ, thế nhưng ngoài mặt lại trở về một vẻ lạnh lùng rừng rưng. Đến nước này anh cũng không thể chối cãi lại tất cả bằng chứng đã rõ như ban ngày kia. Vậy nên chỉ còn cách buông xuôi, rồi tiếp bước theo viên cảnh sát về sở điều tra. Thật không thể tin nổi, một chủ tịch tài ba cao cao tại thượng của một chuỗi khách sạn lửng danh, trước mắt một cái đã là một tội phạm kinh tế khiến ai cũng phỉ nhổ. Tương lai sau này của anh xem như chấm hết kể từ đây rồi. Trên con đường dài tấp nập đông đúc, một chiếc xe con màu đen bóng loáng đang lao đi như một cơn vũ bão. Bên trong xe, một nam nhân với gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan tinh xảo đang trầm mặt căng thẳng đến lạnh lùng thấu xương. Gài vội cái tay nghe nhỏ lên tai Nhấn vài thao tác trên màn hình nhỏ Rồi chờ đợi Thiếu già là tôi đây Đồng Hân sao rồi cô ấy đang ở đâu Cô Hân đang ở khoa sản bệnh viện tâm y Hiện bác sĩ tịch yên Đang phẫu thuật cấp cứu cho cô ấy Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mau nói đi Anh lớn tiếng trong điện thoại Khiến tên thuộc hạ bên kia cũng tái xanh mặt mày Dạ Thiếu già bớt giận Hôm nay có hai cô gái đến tìm gặp cô Hân Tôi đã không cho vào. Nhưng khi hạ nhân trong nhà anh báo cô Hân đã cho phép họ vào nên tôi không thể kháng lệnh cô Hân. Tôi không ngờ họ lại có ý muốn sát hại cô Hân như vậy. Thiếu già tha mạng chúng tôi đã quá lơ là rồi. Bây giờ hai kẻ đó đang ở đâu? Dạ ở nhà kho biệt thự nhà anh. Chết tiệt. Lớn tiếng chửi một câu. Anh cũng tháo cơ tai nghe ném sang một bên. Chân gà lại lần nữa bị anh nhấn đến sắp cứng ngác. Trong mắt anh cũng đã ánh lên nhiều tia lửa đỏ, không cần quan tâm phía trước xe cộ đông đúc như thế nào. Anh vẫn một đường luồn lách, chỉ mong ngay lập tức đi đến cạnh cô. Không lâu sau, một chiếc xe màu đen thắng gấp khét lẹt ở cổng bệnh viện, Nhật Trung bước vội xuống xe rồi chạy thẳng vào trong. Trước đây anh cũng đã biết khoa làm việc của tịnh yên nên liền chạy ngay đến đó. Cho hỏi phòng cấp cứu khoa sản đi hướng nào. Có một sản phụ tên Đồng Hân đang cấp cứu ở đây đúng không? Viện anh đợi một chút để tôi kiểm tra đã. Anh với vẻ hớt hải đi đến hỏi chuyện tiếp tân khoa sản. Cô tiếp tân kiểm tra lại máy tính rồi thông báo. Sản phụ Đồng Hân hiện đang được phẫu thuật. Tình trạng khi nhập viện là vỡ ối, xuất huyết, hồn mê sâu huyết áp giảm. Phòng cấp cứu ở bên đó, anh qua đó đợi đi. Được, cảm ơn cô. Nghe tiếp tân nói tình trạng hiện giờ của cô lại khiến lòng anh đau nhói. Anh ngay cả một sợi tóc của cô cũng không nỡ chạm mạnh Ấy vậy mà bây giờ cô lại rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như vậy Đến trước phòng cấp cứu Anh không thể đứng yên được mà đi lòng vòng hồi hộp lo lắng Trong lòng lại dối bời như một mỡ tơ vỏ Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua Bên trong vẫn không có chút tin tức gì Anh đếm rất kỹ Tổng cộng đã có bốn đứa trẻ mới sinh đỏ hòn được đưa ra ngoài Cứ mỗi lần như thế, tim anh lại nhảy nhỏm lên liên hồi. Và rồi đứa trẻ kia không phải là tiểu chung anh lại thêm một lần hụt hẫng tột độ. Trời không phụ lòng người, khi giờ đây người bước ra khỏi phòng cấp cứu là Tịnh Yên. Sắc mặt cô có vẻ không tốt, nhưng quá nóng lòng nên anh đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tịnh Yên, cô ấy sao rồi cả hai không sao chứ? Tịnh Yên như trực rơi nước mắt rồi đáp lời. Đứa trẻ đã không giữ được rồi. Nó đã mất vì ngạt trước khi đến được đây. Đồng hân mất máu quá nhiều, tôi đã cho truyền máu cấp cứu. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi, tôi... tự nhiên lại xúc động bật khóc không thể nói thêm được điều gì cho chọn câu. Nhật chung ở đối diện cũng không khá hơn là mấy. Một giọt nước mắt đàn ông đã thật sự rơi xuống đất. Mọi thứ xung quanh dường như đã vỡ quả đau đớn. Khi hay tin dữ này, Nhưng rồi thứ cảm giác đau đến tê giải đó được anh cố nén đi. Anh lại nhìn Tịch yên rồi nhẹ rộng. Khi nào tôi mới được gặp cô ấy? Tịnh yên gạt ngang dòng nước mắt đang lan giải trên má rồi chậm rộng. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong nên cần ở lại theo dõi thêm 6 tiếng nữa. Anh ở đây cũng không làm gì. Mau về nhà sắp xếp mọi việc đi. Tôi nghe gì Lâm nói mẹ của tên khốn kiếp kia đã tỉnh rồi. Bác sĩ riêng của nhà anh đang ở đó. Anh về đi. tịch yên vừa nói xong anh cũng quay đi một cách dứt khoát không phải vì lo lắng cho bà Lâm mà anh vội vã đến thế mà là vì anh sự nhớ ở nhà mình đang có hai con người tàn độc bị sam giữ ở đó rất nhanh chiếc xe bóng loáng kia đã đậu vào khoảng sân rộng rãi của căn biệt thự nguy nga nhật chung với nét mặt chẳng khác nào một thần chết đang đi thu linh hồn những kẻ tàn ác tiến thẳng vào trong thiếu già cậu về rồi cô hân sao rồi Đứa bé làm sao rồi cậu? Thiếu da, cậu đi đâu vậy? Dì Lâm nóng lòng nên liên tục hỏi chuyện anh. Nhưng đổi lại sự nhiệt thành đó là một khoảng không khi anh không nói bất cứ điều gì. Dì Lâm thấy sắc mặt anh không mấy tốt nên lại thôi không dám hỏi thêm nữa. Anh cứ thẳng đường xuống nhà kho đằng sau mảnh sân sau mà tiến bước. Đi một khoảng xa thì đến một căn phòng rộng lớn. Bên ngoài còn có hai người đứng gác. Thấy anh đi tới, Hai kẻ ngoài cửa cũng cúi đầu chào hỏi Thiếu ra Tiểu hổ đâu Dạ anh Tiểu hổ đang ở bên trong canh giữ hai người họ Mở cửa Hai tên thuộc hạ nhanh chóng mở toàn cánh cửa lớn Anh với tâm tình không mấy dễ chịu xảy bước vào trong Con đường vào trong tối om không chút ánh sáng Đến khi vào đến trung tâm căn phòng Mới thấy được một chút ánh sáng le lói Của chiếc đèn tròn nho nhỏ Được trao trên mái nhà Tiểu hổ là thuộc hạ thân cận của anh Thấy anh đang vào trong Thì chạy vội lại cúi đầu Thiếu ra tôi xin lỗi Chát Anh thẳng tay tát mạnh vào một bên má tiểu hổ Khiến hắn quay ngoắt sang một bên Thiếu ra bớt giận Tôi đã biết lỗi rồi thiếu ra Đổ phế vật Chuyện chỉ có bấy nhiêu mà cũng làm không xong Cậu có đáng chết không Anh chút tất cả sự lo lắng Bực sọc phẫn nộ lên tên thuộc hạ Tiểu hổ cũng hiểu tính anh nóng này kệ không dám giải thích chối tội thêm nữa. Nhật Trung lại rời ánh nhìn sang hai cô gái tưởng chừng như yếu ớt, nhưng thật ra lại là hai con rắn độc kia. Cả hai đang bị trói ngồi bệt dưới đất. Đăng Tuyết có vẻ hoảng sợ đến phát khóc, trong khi Thiên An lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh đi đến, ngồi vào chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi hạ lệnh. Tháo keo dán miệng của họ ra đi. Tiểu hổ không dám chậm trễ Liền đi đến giật phăng hai miếng keo trên miệng họ ra Miệng đã được tự do Đăng Tuyết liền lập tức nói Anh Nhật Trung Anh nỡ đối xử với em như vậy sao Chẳng lẽ anh không biết em yêu anh đến thế nào Bao năm qua em vẫn như vậy Tại sao anh mãi không chịu quay lưng về nhìn em chứ Anh nghe xong mà cảm thấy gây tầm Với thứ tình yêu mà Đăng Tuyết vừa nói Khóe môi anh nhắc lên một đường tuyệt mỹ rồi nói Hờ Yêu sao Cô đừng làm bẩn cái từ yêu đó. Tình yêu mà cô nói, xin lỗi, tôi đây không dám nhận. Nhật chung, anh lại lạnh lùng với em như vậy sao? Tôi có bao giờ không lạnh lùng với cô đâu. Mà cô nói cứ như trước đây, tôi tốt với cô lắm vậy. Thiền An mặt tỉnh như tờ. Ngày đăng tuyết sở giọng cầu xin nên liền lên tiếng. Sao phải cầu xin anh ta? Đăng Vương sẽ đến đây cứu chúng ta. Em đừng hạ thấp mình như vậy. Đúng vậy, Đăng Vương sắp đến rồi. Nhưng tiếc là hắn không đến đây, mà là đến nhà giam bẩn thỉu hơn ở đây nhiều. Đằng tuyết, được thêm một cú sốc nên trừng mắt lên nhìn anh. Anh vừa nói gì? Anh hai tôi làm sao có thể? Sao lại không thể? Việc nhật chung này đã muốn thì không việc gì lại không làm được. Các người, từng người từ người một phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra. Thiền An bây giờ như một kẻ điên, miệng nói luyên thuyên như một người đang trong cơn mộng mị Đăng Vương, anh ấy đang chờ tôi ở bên ngoài. Anh ấy không rời xa tôi đâu. Tiền khốn kìa, anh mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm Đăng Vương. Tôi phải đi tìm Đăng Vương, anh có nghe thế không? Anh ấy đâu? Các người ai đã giấu anh ấy đi đâu rồi? Mau trả anh lại cho tôi, mau trả lại đây. Nhật Trung, anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Anh thật sự muốn gia đình tôi tan nhà nát cửa anh mới hạ dạ sao? Đừng mà, xin anh đừng làm như vậy mà. Hai cô gái bây giờ một kẻ khóc lóc la hét đến tiền tiết, kẻ còn lại chỉ biết dùng nước mắt hồng cầu xin sự thương xót của kẻ đối diện. Nhưng không, mọi việc làm của hai con người đó toàn là một mỡ thửa thải. Đối với anh nó không có chút tác dụng nào cả. Anh bây giờ như một diêm la vương đang hưởng hực khí thế để xử án hai người ngồi dưới đất kia. Thiền Ản, tôi nghe nói cô thích chơi trò lấy mạng kẻ khác lắm. Nghe nói cô hãy thấy người khác chảy máu thì tâm trạng sẽ rất vui phải vậy không? Nhật Trung, mày mau trả đang vương lại cho tao. Mày có nghe tao đang nói gì không? Mày trả ngấy lại cho tao. Thiền An không quan tâm cũng không còn biết anh đang nói những gì. Vì hiện tại trong đầu cô chỉ có đăng vương. Chỉ có một hình ảnh đang vương mà thôi. Nhật Trung cũng hiểu điều đó nên cũng không muốn kéo thêm thời gian nữa. Tiểu Hổ, mang cô ta ra ngoài. Lần lượt chặt đứt từng ngón tay bên trái của cô ta. Bàn tay bên phải đã từng hành hạ đồng hân thì nhìn nát nó đi. Miệng cô ta cũng chua ngoa lắm, cũng chẳng thiện lành gì. Cái lưỡi đó cũng không cần nữa, cắt luôn cho tôi. Cứ để cô ta từ từ nếm chảy cảm hứng khi được nhìn chính máu của mình tuôn ra. Chắc cô ta sẽ trào sân khoái cảm đó. Nếu không được để máu chảy đến chết, xong xuôi cứ mang cô ta đến đồn cảnh sát cùng với tội chứng tôi đã tìm được. Tống cô ta cả đời... Phải vào ngục dành cho kẻ điên đi. Dạ thiếu già. Thiên An vẫn không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình. bị tiểu hổ dẫn dài đi mà vẫn luôn miệng gạo thét. Trả đồng vương lại cho tao. Trả ngấy lại cho tao. Trả ngửi lại cho tao. Tao sẽ giết sạch tội mày. Á á, tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Bên ngoài vọng vào tiếng la hét lẫn tiếng cười điên dại của Thiên An. Từng nhát dao đặt vào tay cô ta. Là một lần tiếng kêu thảm thiết vang vọng hết vào bên trong. Đằng tuyết nghe được những thứ âm thanh gây tởm đó thì sợ đến sắp hồn siêu phách lạc. Trần đang bị trói nên cô chỉ có thể nằm xuống hy vọng lết người đến được chỗ anh đang ngồi. Nhật Trung em xin anh, đừng mà. tha cho em lần này đi được không? Em thật sự rất yêu anh. Xin anh đừng đối xử với em như vậy mà, Nhật Trung. đăng tuyết gào khóc đến khan giọng. Nhưng điều đó lại một lần nữa không có một chút tác dụng nào vào lúc này cả. tha sao? Hình như chưa lần nào cô chịu tha cho đồng hân cả. Cô biết hôm nay cô ta đã làm gì không? Cô ta biết đứa bé trong bụng cô ấy là của ai phải không? Là của Đăng Vương đấy. Là của anh hai cô đấy. Nó là cháu ruột của cô. Cô có nghe rõ không? Vậy cô nói đi. Hôm nay cô đã làm gì? Cô đang làm việc khiến nhà họ đang tuyệt tự đấy. Đăng tuyết không nghe nổi những gì mình đang nghe Cô không gào khóc như lúc nãy nữa Mà chỉ lắc đầu ngoài ngoại Không đâu, không phải đâu, đứa bé đó không phải Nó không phải dòng máu của nhà họ Đăng Không phải, nó không phải Phải hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa Vì nó đã chết rồi Nó đã bị hai người các cô hại chết rồi Không đâu, không phải tôi không có Tôi không giết người Tôi biết cô cũng rất chua ngoà đành đá Cô vẫn luôn xem nhẹ người khác Vì cô nghĩ mình là tiểu thư Nhưng thời thế, này đã đổi thay. Nhà họ đăng các người không còn gì nữa. Cô chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường. Tôi thấy cô cũng đã lớn rồi. Thôi thì tôi giúp cô một bến đỗ vậy có chịu không? Không, đừng mà nhật chung. Tôi xin anh mà. Anh nhàn hạ lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Vài giây sau dọng anh lại cất lên. Ông Lý lâu quá không gặp ông khỏe chứ. Thì ra là trung tổng. Sao hôm nay dòng lại đi tìm tôm thế này? Ông Lý khách sáo quá rồi. Tôi gọi để báo cho ông một tin mừng đây. Tin mừng gì mà khiến cậu sốt sáng đến như vậy? Tôi biết ông đã có những bốn người vợ rồi. Nhưng ông vẫn muốn tìm thêm vài cô. Vậy đi, tôi đang có một người rất có uy danh muốn tặng cho ông đây. Ông Lý là đối tác làm ăn của chuỗi The Green. Ông ta đã ngoài 50 tuổi nhưng lại rất đam mê nữ sắc. Tuy vậy ông không một chút nương tình với bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh. Vì ông có tiền nên ông ta luôn tự cho mình cái quyền ngược đãi kẻ khác. Và thú vui lớn nhất đời ông là ngược đãi nữ nhân bên cạnh mình. Hôm nay nếu đằng tuyết rơi vào tay ông Lý, thì xem như cả đời chỉ có thể làm nô lệ. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chính vì thế khi nghe Nhật Trung nói có người muốn tặng, ông ta lại hớn hở. Không biết Trung Tổng muốn tặng ai cho tôi đây mà thần bí quá. Là Đăng Tuyết, em gái duy nhất của Chủ tịch Đăng Vương, như vậy có xứng tầm với ông không? Đối với thân phận này của Đăng Tuyết, chắc chắn ông ta sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Vì hơn ai hết ông ta là một kẻ trọng sĩ diện. Việc nhà họ đang tán ra bại sản hiện vẫn chưa được công khai ra ngoài. Thế nên sau khi Đăng Tuyết về đó, tin tức sẽ công khai. Và dĩ nhiên kết cục của đăng tuyết khi không còn một chút danh phận nào sẽ thảm bại như một cải hèn mọn. Được, được. Lại có mối tốt như vậy sao, Trung Tổng? Cậu cho tôi thật à? Lời tôi nói ra như đình đóng cột. Nếu không tin thì ngay bây giờ phiền ông đến nhà tôi một chuyến. Tôi sẽ tận tay giao cô ta cho ông. Được, tôi đến ngay. Cậu nhớ lời vừa nói đó. Tôi đến ngay đây. Cút máy. Một nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên gương mặt Tuấn Mỹ, còn thân ảnh nhỏ bé đang sướt mứt dưới đất, bây giờ lại chẳng nói được gì ngoài lời cầu xin tha mạng. Không đợi quá lâu, trong vòng 2 giờ đồng hồ, ông Lý đã có mặt tại phòng khách biệt thự Nhật Trung. Anh nhả nhã ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm trà đắng chát. Ông Lý vào đến cung kính cúi đầu trào, rồi ngồi ngay cái ghế bên cạnh anh, bẻ mặt nôn nóng gặp nữ nhân của ông ta. khiến Nhật chung cười thầm trong dạ. Trung Tổng, tôi đến đây rồi, cậu sao người ra được rồi đấy? Ông Lý vào thẳng vấn đề luôn sao? Ông vẫn như ngày nào không chút kiên nhẫn gì cả. Trung Tổng cứ đùa tôi, bình thường là công việc, đương nhiên tôi không thể gấp gáp được rồi. Nhưng hôm nay lại là chuyện khác, nữ nhân thì ai mà không thích chứ, có đúng không? Lão Lý vừa nói vừa cười khoái chí đến tít mắt, Anh cũng nhèn cười lấy lệ rồi ra lệnh. Tiểu hổ đưa cô ta ra đây. Dạ thiếu già. Trong lúc chờ lão Lý đến anh đã sớm lệnh cho dì Lâm tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ váy mới đẹp mắt đầu tóc cũng được trải chuốt gọn gàng lịch sự. Tiểu hổ dẫn người từ phía nhà sau đi lên. Lão Lý nhướng người lên nhìn mà cặp mắt sắp rơi ra ngoài. Mỹ nhân, đúng là Mỹ nhân rồi. ngài giành phó giám đốc đăng tuyết đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Trung tộc à, cậu qua khách sáo với tôi rồi. Ông thích chứ? Thích thích, tôi đương nhiên thích. Nhưng mà sao cậu nỡ trói lại còn dáng miệng bị nhân thế kia? Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Đằng tuyết được đưa lên đến nơi, lão Lý không còn khách sáo nữa. Lão ta đi đến nâng cảm cô xoay ngang xoay dọc. Ánh mắt cùng lúc lướt lên từng thước ra thịt trên người cô. Miệng không ngừng chem chép nuốt nước bọt. Đằng tuyết vì chứng kiến về thèm thuồng của lão giả nhăn nhúng trước mặt mình mà hoảng sợ không ngừng la hét. Vì miếng băng keo dán miệng không cho phép âm thanh to lớn nào phát ra. Vì thế những tiếng hét toán lên chỉ bất lực mà chảy ngược vào trong. Xong việc, Nhật Trung liền đứng lên, nói qua loa vài lời với lão Lý rồi rời đi ngay. Nếu không chói ông nghĩ cô ta chịu đi theo ông không? Tôi biết ông còn thắc mắc nên tôi nói luôn. Đồng Vương hiện đang vướng vào một số việc không mong muốn Nên tạm thời việc gã đăng tuyết cho ông sẽ do tôi phụ trách Ông muốn đãi tiệc cũng được Muốn đưa cô ta đi mà không cần danh phận cũng được Tóm lại về việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm Bây giờ thì ông đưa cô ta về đi Tôi còn có việc tôi đi đây Trung Tổng tôi cảm ơn cậu đã đưa một mỹ nhân như vậy cho tôi Cậu có việc thì cứ đi đi cô ấy cứ để tôi lo cho Anh không nhìn lại cô ấy một cái Mà đều bước đi ra khỏi biệt thự Anh đi khỏi đó Lão Lý cũng dắt tay cô đi ra xe mình Rồi lái đi mất Đăng tuyết sợ nhưng không nói được Khóc nhưng không thành tiếng Không muốn đi Nhưng đôi chân lại không thể dừng Cảm giác đó nó hoảng loạn Nó bất lực Nó đau khổ như thế nào Chắc bây giờ cô đã được nếm đủ hết cả rồi Trên lầu bác sĩ riêng Vẫn đang ở trong phòng bà Lâm Bà Lâm đã tỉnh Nhưng thần trí mơ hồ Đầu chấn thương nặng, nên có lẽ nhất thời bà không nhớ được gì. Cũng có thể cả nửa đời còn lại bà cũng chẳng nhớ được nữa. Dì Lâm từ bên ngoài đi vào, bác sĩ cũng vừa hay đang đi ra. Gặp dì Lâm ngoài cửa, bác sĩ tiện thể thông báo tình hình bệnh nhân cho dì biết sơ qua. Bà ấy đã tỉnh, nhưng phản ứng không linh hoạt. Có thể vì bà ấy đã hôn mê quá lâu, đầu lại va đập quá mạnh, cộng với tuổi tác đã cao. Nên có thể chỉ nhớ sẽ không phục hồi lại được. Tay chân bà ấy bị tê cứng cần phải có thời gian tập luyện lại mới có hy vọng đi đứng được như xưa. Việc bà ấy không nói được cũng không sao. Vì lâu quá rồi thanh quản không được hoạt động nên tạm thời sẽ có hiện tượng không phát ra âm thanh. Mọi người cần chú ý. Đối với bệnh nhân đang mắc phải nhiều triệu chứng tê liệt như vậy thì cần phải được quan sát kỹ lưỡng. Tránh trường hợp bệnh nhân bị bức bí về mặt tâm lý. Dẫn đến những hậu hoạn đáng tiếc sẽ xảy ra Dì Lâm ngay xong cũng gật đầu rồi đưa tay ý tiễn bác sĩ ra về Tôi hiểu rồi Phiền ông ở đây lâu như vậy thật ngại quá Để tôi tiễn ông xuống dưới Đừng khách sáng đây là nhiệm vụ của tôi Dì ở đây chăm sóc bà đi tôi tự đi được rồi Dạ vậy phiền bác sĩ rồi Ở phòng hồi sức tích cực khoa hậu sản Đồng hân đang nằm im bất động bên trong một căn phòng trắng muốt. Xung quanh còn gắn nhiều máy móc theo dõi sự sống. Những tiếng kêu tít tít từ đó vang lên nghe rất đều tai. Anh đứng ở đó, đứng ngoài bức tường kính nhìn cô. Đôi mắt mang một màu hổ phách, bây giờ lại ươn ướt tựa như ngấn lệ sắp tràn. Đồng hân em phải cố gắng lên, xin em đừng bỏ rơi tôi một mình. Nếu được tôi nguyện lấy mạng mình đổi mạng cho em. Tất cả sự may mắn tôi có được trao tặng hết cho em Em đừng rời xa tôi có được không Thầm tâm anh đang gào thét những lời lẽ Nghe đau thấu tâm can Tim anh bây giờ đang dần vỡ vụn Thành một mớ điêu tàn Khi tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu Nằm bất động ở trước mắt Mà bản thân lại chẳng làm được gì Anh làm nhiều việc như vậy Chỉ hy vọng lấy lại cái gọi là công bằng cho cô Nhưng khi việc đã thành công mỹ mãn thì cô lại nằm đó không chút ý thức. Nhìn cô xanh sao yếu ớt nằm đó, từng thớ thịt trên người anh đều cảm thấy đau. Đến hơi thở phả ra, nó cũng buốt sát khó chịu. 7 ngày sau Đăng Vương vì chứng cứ đã xác thực nên bị tạm giam chờ ngày xét xử. Nhật Trung vẫn còn đọng lại chút tình cảm thân hữu nên yêu cầu phía cảnh sát cho anh được giam ở một phòng riêng biệt lập. Những ngày qua, tinh thần anh sa sút đến kiệt quệ, Cơm ngày ba bữa nhưng anh chỉ động đũa mỗi một bữa. Mới vài ngày ngắn ngủi nhưng trong anh đã như một cái xác không hồn. Người gầy gò sơ xác, dầu tóc dài hoàng, gương mặt phở phạc không còn chút sức sống. Anh ngồi thu mình trong một góc phòng giam. Trường ấy ngày không một ai đến thăm hỏi. Anh cũng không có ý định muốn gặp lại. Ngay cả luật sư đến để bảo chữa cho anh, anh cũng không chịu gặp. Khi được hỏi đến yêu cầu về quyền lợi cuối cùng, anh chỉ có một thỉnh cầu rằng muốn gặp Nhật Trung chẳng biết Nhật Trung có chịu gặp anh hay không nhưng 7 ngày trôi qua một chút tin tức về Nhật Trung cũng không có đang suy nghĩ nhiều về nhiều chuyện trong quá khứ cánh cửa phòng giam chợt mở toàn ánh nắng bên ngoài dọi chiếu vào căn phòng nhỏ tối om khiến anh trói mắt mà đưa tay che bớt đi nó viên cảnh sát vừa mở cửa lúc này mới lên tiếng Nghị Phạm Đăng Vương Người anh yêu cầu gặp đã đến. Anh mau ra ngoài gặp đi. Ngay vậy anh liền thả tay xuống rồi đứng dậy. Bề mặt không chút bất ngờ mà lãnh đạm đi ra ngoài cùng viên cảnh sát. Trong phòng chờ, Nhật Trung đã cởi bỏ kéo vest bên ngoài. Tiện tay nới lỏng trước cà vạt. Rồi tựa lưng vào ghế ngồi chở Đăng Vương. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giữ một thái độ lạnh lùng mỗi khi đối mặt với Đăng Vương. Thế nhưng bây giờ cánh cửa bên trong... đã được mở ra. Một chủ tịch lực lẫm của giới drink từng mang trên mình nhiều món đồ hiệu giá trị hàng nghìn đô la, nhưng bây giờ hắn ta lại phải khoác trên mình bộ đồng phục tù nhân màu cam chói mắt. Đôi mày Nhật Chung khẽ lại thương xót cho bạn mình. Có lẽ sự nhẫn tâm mà anh cố giàn lược bấy lâu, nó vẫn không đủ để sử dụng trong trường hợp này. Đàng Vương ngồi xuống ghế đối diện anh, cả hai bây giờ đang ở rất gần. Nhưng lại cách nhau ở một tấm kính giảy cộng Nhất điện thoại ở cạnh bên áp lên tai Nhật Trung là người lên tiếng trước Tìm tôi sao? Đằng Vương vẫn một vẻ bình lặng như mặt hồ Lời nói nhẹ nhàng không chút trọng lực vang lên trong điện thoại Sao lại hại tôi? Cậu nghĩ xem Là vì đồng hơn sao? Nhật Trung cúi mặt hít sâu một hơi Để bình ổn tâm trạng rối xen hiện giờ Thấy Đăng Vương bị trừng phạt đến sơ xác thế này, rõ ràng trong lòng anh cũng rất xót xa khó chịu. Nhưng một lần nữa anh lại phải làm lơ để những kẻ lầm lỗi phải tự gánh hậu quả của mình. Cũng không hẳn là vì đồng hân. Tôi chỉ muốn cậu hiểu được cảm giác bị oan là như thế nào. Sự thật là bản thân không làm sai, nhưng mọi tội chứng lại cứ đổ lên đầu mà bản thân cứ bất lực không thể minh oan. Cậu đã hiểu cái cảm giác này rồi chứ. Chỉ vì muốn tôi hiểu cảm giác này mà cậu lại một bước đẩy tôi vào chốn lao tủ sao Tôi không ngờ cậu nhẫn tâm hơn tôi nghĩ nhiều quá Tôi đang làm theo cách mà cậu đã đối với đồng hân Tôi đã cảnh báo cậu ngay từ đầu rằng cô ấy vô tội Tôi đã bảo cậu phải chờ tôi điều tra làm sáng tỏ mọi việc rồi hãy quyết định Nhưng rồi sao cậu không những không nghe mà còn trói buộc cô ấy vào cái lồng giam mang tên hôn nhân Cô ấy bị hiểu lầm cũng không nói được Bị ước hiếp, bị đối xử tệ bạc cũng không thể kêu than. Điều đó giống như những gì cậu đang phải gánh chịu như bây giờ. Bị oan nhưng không thể nói. Bị bó buộc ở trốn lao tù mất hết sự tự do. Cậu hiểu cảm giác đau khổ đó rồi chứ? Đằng vương đã không thể mạnh mẽ như dáng vẻ bên ngoài được nữa. Anh cúi gầm mặt, đôi vai run run như đang khóc. Đến cuối cùng, Nhật chung lại nghe rõ tiếng thở dài ngẹn ngào từ phía đằng vương. Có lẽ sự dồn nén ướt ức mấy ngày qua đến bây giờ nó mới được bung tỏa. Khiến một người đàn ông chấp nhận rơi nước mắt trước mặt người khác như thế. Không gian chim vào khoảng lặng được vài phút Đồng Vương mới bình tĩnh nói tiếp. Thật ra tôi đã nhận ra đồng hân bị oan khuất từ lâu. Nhưng tiếc là mọi thứ tôi nhận ra quá trễ để rồi nhiều chuyện khuất tất xảy ra sau đó quá nhiều. Tôi biết Thiên an có bệnh tâm lý nặng khiến cô ấy luôn bị ảo giác rằng sẽ mất tôi. Vốn sĩ tôi và Thiên An đã không còn gì từ lâu, nhưng dù sao cô ấy cũng không còn ai để dựa dẫm trên đời, nên tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy. Đúng, mọi việc là tôi sai. Rõ ràng tôi đã động lòng với đồng hân, nhưng tôi lại dây dưa không dứt với Thiên An, để kết cục bây giờ khó coi đến như thế. Hôm nay biết được sự thật vì sao cậu đối xử với tôi như vậy, Thì tôi đã mãn nguyện rồi. Dù gì cậu và cô ấy cũng đã có con với nhau. Tôi không còn trách cậu và cô ấy nữa. Tôi thành tâm chúc hai người hạnh phúc. Còn nữa, nếu mẹ tôi thật sự ở chỗ cậu, cậu có thể giúp tôi chăm sóc bà ấy không? Đợi khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ báo đáp ân tình này cho cậu. Nghe hai từ đứa bé được phát ra từ miệng đông vương, Nhật Trung bỗng nhiên lại cười chua xót Con của tôi và cô ấy sao? Cậu lại làm tôi nực cười nữa rồi. Chẳng phải cậu đã lệnh cho Đăng Tuyết giết chết đứa nhỏ rồi sao? Nhưng cậu biết không? Đó không phải là con của tôi và cô ấy. Đứa bé đó là con của cậu. Đứa bé sắp được chào đời, cậu sắp lên chiếc ba. Vậy mà đứa bé lại bị chính ba ruột của nó chủ mưu giết hại. Bị chính cô ruột của nó bức chết khi còn cách ngày sinh vài tuần nữa thôi. Đôi mắt đỏ ngầu của Đăng Vương lại trợn tròn kinh ngạc. Lại thêm một chuyện đả kích Khiến tâm tình anh ngày càng nặng tựa mỏ neo Cái mỏ neo đó đang dần kéo ghi anh xuống mặt biển Nơi đó nó tối tâm lạnh lẽo đáng sợ Mà không có lấy một điểm bấu víu nào cả Cảm giác này nó chơi vơi đau đớn quá Cậu nói sao cô ấy Cái thai đó là Là con của tôi Tin hay không là tùy ở cậu Cô ấy yêu thầm cậu những 7 năm như thế Cậu nghĩ cuối có thể dễ dàng ngã vào lòng tôi sao? Cậu đúng là một kẻ ngu si. Tiếc thay cho cậu là một nam nhân chân chính. Bây giờ cậu gặp thì đã gặp rồi. Hỏi cũng đã hỏi rồi. Tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Cậu cứ yên tâm ở đây nhận lãnh hình phạt mà cậu đáng phải nhận đi. Tôi đi trước. Nhật Trung gác máy dứt khoát với lệ áo vest đang vắt ở sau ghế. Rồi đi thẳng ra ngoài. Để lại một đăng vương trong phòng chờ khóc than như một đứa trẻ. Giờ thì anh hiểu rồi. Anh hiểu những nỗi đau khổ, nỗi oan khuất mà cô phải chịu rồi. Tiếc là mọi thứ đã muộn, bây giờ có hối hận cũng chỉ một mình đối mặt với bốn bức tường vắng mà thôi. Ở trại giam tâm thần dành cho tù nhân nữ, thiện an với hai bàn tay còn chưa lành miệng với thương đang ư ớ lên thảm thiết. Cô bị giam chung với hai kẻ điên khác trong phòng giam. Hai người bạn tù kia tình trạng cũng chẳng khá hơn cô là bao. Ai nấy đều điên tiết ăn nói ngu ngờ không còn ý thức được gì. Thiện An không còn phát ra được câu nói nào. Những tiếng ú ớ tận sâu trong cổ họng cô như đang gào thét gọi tên Đăng Vương. Ơ à ơ ơ. Vừa hét cô vừa đập tay lên song sắt. Cô như không còn biết đau nữa. Đôi tay lại dướm máu mãi không thể là nổi. Cũng vì ngày nào cô cũng gào rồi đập tay như thế Hình phạt trong nhà giam Bản thân là một tù nhân Có lẽ nó sẽ đi theo cô suốt quãng đời còn lại Đây xem như là một bản án tử Một thứ quả báo đích đáng thích hợp nhất dành cho cô Nhật Trung quay lại bệnh viện Ngồi trong phòng bệnh của cô Nhẹ nhàng từng động tác lau tay lau chân cho cô Miệng thì lại thỏ thẻ trò chuyện cùng cô Mặc dù cô chưa tỉnh em thật không ngoan chút nào cả ngủ lâu như vậy cũng không chịu dậy em định như vậy mãi để được tôi chăm sóc có đúng không em đang thử thách tôi đúng chứ nếu thật là vậy thì xem như em thắng rồi đó tôi thật sự sợ em rồi tôi sợ mất em càng sợ em ở gần bên nhưng lại cứ xa cách như thế này cốc cốc thư ký ngô bên ngoài đang gõ cửa đặt tay cô xuống cho vào trong chăn anh đi ra ngoài nói chuyện chứ không nói ở đây vì sợ làm phiền cô Cả hai ra sát khu vực lan can Thư ký ngô lúc này mới lên tiếng Chủ tịch Cô Hân cứ mê man như vậy Anh không định chuyển cô ấy đi nơi khác chữa trị sao Tâm Y là bệnh viện uy tín của thành phố Y này rồi Tịnh Yên cũng đã nói cô ấy vì sốc nên mới tạm thời không tỉnh lại Tôi nghĩ chỉ cần tôi bảo thêm thời gian ở bên cạnh cô ấy Thì cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi Anh định không cho mình nghỉ ngơi sao Anh ôm hết bao nhiêu việc như vậy liệu có ổn không Cô đến đây không chỉ để hỏi tôi chuyện này chứ. Thư ký ngộ vì quá lo cho sức khỏe của anh nên mới nóng lòng như vậy. Bây giờ anh một mình lo cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu việc. Sức khỏe ai cũng có giới hạn. Anh làm như vậy chỉ tội tổn hại sức khỏe của mình thêm thôi. Nhưng anh đã gạt ngang chuyện sức khỏe nên cô cũng không còn lý do nào để nói thêm. Thưa không, tôi đến để báo với anh. Luật sư mà anh cho mời để bảo chữa cho Đăng Vương đã bị anh ta từ chối rồi. Anh ta đã ký vào biên bản nhận tội và ghi chú rằng không cần luật sư bảo chữa. Ngay vậy anh lại nhíu mày. Thật không ngờ Đăng Vương lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Nếu không có luật sư bảo chữa cũng không ai chạy án có lẽ mức án mà Đăng Vương phải nhận có lẽ sẽ không dưới 8 năm tù giam. Cô có gặp cậu ấy chưa? Tôi có vào trại giam muốn hỏi anh ta vì sao không chịu nhận luật sư thế nhưng anh ta không chịu gặp tôi. Vị quản sự chỉ thay mặt anh ta nói với tôi rằng anh ta chấp nhận hình phạt này để giúp bản thân chuộc lại một số lỗi lầm trong quá khứ, nhất là với đứa con vừa mới mất và đồng hân. Nếu là như vậy thì đừng nên xem vào chuyện này nữa, cứ xem như cậu ta đang thi hành án về lương tâm đi. Chuyện Đăng Vương đã xong, thư ký Ngô lại nói thêm việc khác. Còn bà Lâm, bà ấy có vẻ phục hồi khá tốt. Tôi đã giúp anh thuê hẳn bác sĩ về nhà chăm sóc cho bà ấy. Anh định sẽ để bà ấy ở đó luôn sao? Thời gian này cứ tạm thời như vậy đi. Tuy bà ấy khi trước cũng không có mấy phần thiện tâm. Nhưng bây giờ bà ấy cũng đã già lại mang bệnh nặng như vậy. Tôi cũng không nhẫn tâm đến nỗi vứt bỏ một kẻ chẳng còn gì như bà ấy. Còn chuyện gì nữa không? Thưa không, vậy tôi trở về khách sạn xử lý vài việc trước đây. À đúng rồi, chuyện đứa bé tôi đã ăn bài giúp anh rồi. Nó đang được lập bài thờ phụng ở nhà tang lễ Chuyện này anh có định nói với cô Hân không? Chỉ cần cô ấy tỉnh lại Thì mọi chuyện xem như là một bước khởi đầu mới Bất kỳ một chuyện gì liên quan đến quá khứ Bất cứ ai cũng không được quyền nhắc tới Còn chuyện đưa bé Cứ để tôi lợi lời với cô ấy sau Dạ, vậy tôi vào làm việc đây Tại nhà họ Lý Trời vừa nhá nhem tối Ông Lý đã hai tay cặp kè hai người con gái yểu điệu thướt tha, nhưng phòng cách lại hở hang thiếu phải. Họ cùng dìu gã đàn ông già lại mập mạp kia đi lên lầu. Đằng tuyết với thân hình tiểu tụy, quần áo trên người chẳng khác nào hạ nhân, đang phải cúi mặt mang mâm trái cây lên trên phòng để phục vụ họ. Mới đầu khi lão ta mang cô về đây, lão còn rất năng niu, chịu chuộng cô. Ngoại trừ những tình nhân trước của lão liên tục kiếm chuyện với cô ra thì mọi thứ đều khá tốt. Đến khi báo chí phanh phùi tin nhà họ đang tán ra bại sản cùng với việc đăng vương là tội phạm kinh tế khiến cuộc sống cô rơi vào ngõ cụt. Ngày ngày cô phải làm việc quần quật như một kẻ ăn người ở trong nhà. Đêm đến lại phải làm công cụ ấm dường cho lão. Từ dạo đó cô mới thấu hiểu được thú tính ngầm của lão. Một lần ân ái của lão Có khi đến tận bốn cô gái thay nhau phục vụ, lão còn biến thái đến mức rất thích ngược đãi nữ nhân khi đang lâm trận. Hết đánh rồi lại đấm, hết dòi già rồi thì dây nịp. Chính cô cũng đã hai lần nếm trải những lần soi ngang dọc dài đầy khắp người. Có lần còn ngất xỉu giữa trận, tưởng chừng như sắp mất mạng đến nơi. Đợi ba người bọn họ vào phòng một lúc, cô mới dám đến gõ cửa rồi vào trong. Bên trong căn phòng rộng lớn tối đen, chỉ có một vài ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy phía giường lớn. Cô không dám nhìn thẳng, nhưng trong phạm vi tầm nhìn của mình, cô vẫn có thể thấy được ba thân ảnh đang lõa thể quấn lấy nhau trên giường. Đi ngang qua đó, tim cô lại thình thịch nhảy nhót loạn xạ, không dám đấn ná ở lâu nên đặt vội dĩa trái cây xuống bàn phía góc phòng rồi nhanh chân quay trở ra. Thế nhưng cuộc sống lại chẳng có mấy khi suôn sẻ như mình nghĩ cả. Cô vừa đi đến cạnh giường thì giọng nói ma mãnh của lão cũng vang lên. Đứng lại đó, tôi đã cho cô đi chưa mà cô dám im lặng rời khỏi như vậy. Đằng tuyết tay chân lại run lẩy bẩy, không biết từ bao giờ cô lại sợ bóng đêm lập lòe ánh sáng. Từ khi nào cô lại sợ bước chân vào căn phòng này. xin sì lão tha cho tôi, tôi, tôi... Hôm nay tôi không khỏe. Hôm nay tôi không khỏe, xin tha cho tôi được không? Kẻ hèn mọn như cô, mà cũng có quyền không khỏe sao? Lại muốn chối việc à? Hai cô còn chớ mắt nhìn à? Còn không mau mang cô ta đến đây cùng phục vụ tôi. Lại muốn ăn đòn cả đám cô đúng không? Dạ, em nghe rõ rồi lão ra. Hai cô gái thân hình nóng bỏng, vì không một mảnh vải che thân, nhanh chân đi đến chỗ cô đang đứng. Người cởi phang chiếc áo cũ, Kẻ lột sạch những thứ vướng víu trên người cô. Đằng tuyết hoảng loạn lại hét lên cầu xin trong tiếng ngớt. Lão Lý xin ông tha cho tôi. Tôi chịu không nổi nữa đâu. Tôi xin ông, làm ơn đừng đối với tôi như vậy mà. Tôi xin các cô xin hãy tha cho tôi đừng mà. Lão Lý vì tiếng la thất thanh của cô làm cho mất hứng nên giận dữ kéo sợi dây nịt kế bên rồi quất tràn chát vào người cả ba cô gái. Dám làm tao mất hứng sao? Dám cãi lệnh tao sao? Tụi bầy chán sống hết rồi à? Để tao coi tụi bầy có chịu ngoan ngoãn phục vụ tao không? Chát chát. Tiếng dây nịt quất liên hồi lên ra thịt các cô gái. Họ khóc là thảm thiết cầu xin tha mạng, rồi tự động lết thân mình đến lần lượt phục vụ lão ta, để tránh trận đòn roi làm đau thể xác. Trước đây, cô luôn đối với Đồng Hân như một người hầu kẻ hạ. Mặc cho Đồng Hân chẳng làm gì nên tội, Hiện tại chính bản thân cô lại rơi vào cảnh thảm hại hơn cả đồng hơn khi đó. Đến giờ cô mới hiểu, cái giá cho sự nhẫn tâm với người khác, nó đắt giá đến như vậy. Nhưng cũng như đồng vương, khi cô nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Và một ngày nắng nhẹ nhàng dễ chịu, mây trời cũng xanh tươi trong trèo. Nhật Trung lại mang một đóa hoa hướng xương đến cắm vào bình hoa trên tủ đầu giường cô. Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô rồi khẽ nói: "Ta hướng Dương thứ 36 rồi đấy. Mỗi ngày tôi đều thay một bó hoa khác cho em. Vậy mà lâu như thế rồi, em vẫn không chịu tỉnh lại nhìn tôi lấy một lần. Em còn muốn tôi chờ bao lâu nữa đây? Em có biết em cứ thế này, Làm tôi sẽ chết lặng theo em từng ngày không?" Anh nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Như đang đợi một điều kỳ tích nào đó xảy ra Nếu như đôi mi tâm kia Ngay bây giờ có thể hé mở Thì có lẽ một nam nhân như anh Sẽ lần nữa rơi lệ vì xúc động bắt Trên đời này Mọi lời thỉnh cầu thành tâm từ cõi lòng Đều sẽ được đáp đền vào một ngày gần nhất Điển hình như hiện tại Có lẽ ông trời đã nghe thấu lòng anh Nên đã ban cho anh một phép màu Những ngón tay thon thả nhỏ nhắn của cô đang dần lay động trong lòng bàn tay anh. Anh như đang nằm mộng, cố nhìn lại rõ một lần nữa và thật sự là những ngón tay cô đang dần cử động. Anh mừng đến quên mất sự bình tĩnh vốn có, chạy ngay ra ngoài. Tịch Yên, Tịch Yên, cô đâu rồi? Đồng Hân tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi, cô mau vào xem đi. Tịch Yên đang trong phòng trực, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Nhật Trung khiến cô cũng cuống quýt lên theo. Vội với Lê ống nghe rồi bảo một vị y tá Cô mau đẩy xe thuốc đến phòng Đồng Hân nhanh lên Cô y tá vội vàng xem sơ qua xe thuốc Rồi đẩy chạy theo sau hai người họ Đến nơi Tịnh Yên kiểm tra sơ lược hết các vấn đề cơ bản cho cô Tình trạng cô đã thật sự trở về trạng thái bình thường Biểu đồ trên máy móc cũng không vấn đề gì nữa Tịnh Yên mừng đến phát khóc Bàn tay lại run run sờ mặt cô Đồng Hân, cậu có nghe tớ nói không? Tớ biết cậu đã tỉnh rồi, mau mở mắt ra nhìn tớ đây này. Tớ là tịnh yên, tớ đang ở đây với cậu đây. Đôi mì cô như đang đeo trì nên nó nặng chịu. Cô nghe thấy được tiếng gọi của mọi người nhưng lại không thể mở mắt ra được. Ngón tay cô đã có thể cử động, đầu óc cô đã có thể tua ngược lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô hồn mê. Cô đang đi lên lầu, bỗng nhiên thiên an và đăng tuyết chợt nắm lấy cô giật mạnh. Cảm giác đau bút toàn thân kéo đến Bụng cũng đau từng cơn không thể tả Cô có thể cảm nhận được Một thứ chất lỏng chết chóc nào đó Đang chảy ra khỏi người mình Con cô Đứa trẻ đâu? Nó đâu rồi? Cô đã mơ một giấc mơ rất dài Trong giấc mơ Chỉ toàn là một đứa trẻ còn đỏ hòn Vậy mà nó đã biết nói Nó gọi cô là mẹ Nó cười với cô rất đáng yêu Rồi bỗng dưng Nó lại biến mất Cô đã cố níu tay với theo, nhưng nó lại hóa thành một làn khói trắng rồi biến mất dạng. Cô đã gào khóc, đã gọi theo đứa trẻ kia rất lâu, vậy mà nó vẫn biến mất biệt tâm. Đến một cái chào cô cũng không có. Mơ đến đó, khóe mắt cô lại trực chào hai dòng nước mắt. Tịnh yên đưa tay lau đi nó rồi lại nói. Đừng khóc, là tớ đây. Cậu tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn tớ xem nào. Bên tài cô văng vẳng tiếng gọi ra giết của Tịch yên Nhưng trong giấc mơ cô lại thấy mập mờ mợ hình bóng của đứa trẻ kia Nó lại đang cười với cô cây môi nhỏ trúng chím của nó đang mất máy Dường như nó đang muốn nói với cô một điều gì đó Con nói gì? Con yêu Con đang muốn nói gì? Con đừng đi Đừng bỏ mẹ lại một mình Xin con đấy Con đừng đi mà Cô đang cố gắng lắng nghe Để hiểu những gì đứa bé đang nói Đứa bé nói luyên thuyên một lúc rất lâu Cô mới ngầm hiểu ra được lời con Mẹ quay về với ba Trung mẹ nhé Tiểu Trung phải đi rồi Mẹ nhớ Tiểu Trung thì Nhìn rõ Tiểu Trung một lần nữa rồi thôi Qua hết hôm nay Mẹ hãy quên Tiểu Trung đi nhé Ba Trung đang đợi mẹ Mẹ đừng ngủ nữa Thời gian qua Tiểu Trung đã ở cùng mẹ đủ rồi Ba Trung rất tốt Ba sẽ bảo vệ cho mẹ Thôi Tiểu Trung không thể ở lại thêm nữa Tiểu Trung đi đây, ở một nơi nào đó, Tiểu Trung sẽ luôn dõi theo ba và mẹ. Mẹ nhớ đừng khóc, mẹ khóc Tiểu Trung sẽ đau lòng đấy. Tiểu Trung yêu ba mẹ nhiều lắm. Tiểu Trung Cô hét lớn tên đứa bé rồi bừng mở mắt. Tịnh Yên cùng Nhật Trung thấy vậy cũng giật mình xúc động. Tịnh Yên cúi xuống ôm lấy cô, rồi hòa khóc như một đứa trẻ. Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu đừng bao giờ dọa tớ nữa, xin cậu đừng bao giờ dọa tớ nữa. Cô nghe lời Tịch yên đang than khóc trên người mình, nhưng đôi mắt cô lại chừng nhìn lên trần nhà trắng xóa. Tiểu trung như vừa ở đó, mà giờ đây cô lại chẳng thấy gì nữa. Thoáng chốc đôi mắt trong trào kia, lại nhuộm sang một màu đỏ rồi đẫm lệ. Nhật trung đi đến xoa lấy đầu cô, nói mà giọng xúc động đến nghẹn lại. Em tỉnh rồi, em nhìn thấy tôi không? Tôi đang ở đây với em, em đừng làm tôi sợ. Bàn tay cô dần dơ lên như muốn nắm tay anh. Anh hiểu ý nắm chặt lấy tay cô như sợ buông lòng cô sẽ biến mất. Cô như nửa tỉnh nửa mê rồi quả khóc. Tiểu Trung đi rồi, nó rời bỏ em thật rồi. Tịnh yên, con tớ nói lời tạm biệt với tớ. Nó bỏ tớ đi rồi, tịnh yên, làm sao đây? Tớ biết làm sao đây, tịnh yên? Cô nói trong tiếng khóc thảm thiết. khiến tịnh yên cũng khóc theo khổng dứt Nhật Trung cố nén xúc động mà nắm chặt tay đến nổi gân xanh. Tịnh yên lau đi nước mắt giúp cô rồi cố chấn an cô bình tĩnh lại. Đồng hân, cậu nghe tôi nói có lẽ đứa trẻ đã đi đến một nơi khác xinh đẹp hơn rồi. Cậu đừng như vậy, nó sẽ không yên lòng đâu. Ngày tớ, cậu bình tĩnh lại nào. Hít thở đều đi, cậu đừng như vậy nữa. Ổn định lại tâm trạng nào, đồng hân. Vừa rứt câu tiếng khóc của cô cũng đột ngột im bặt Cô nhìn sang tịnh yên rồi lại nhìn Nhật Trung vội vàng nói Đúng, tớ không được đau lòng, tớ không được khóc. Tiểu Trung nói tớ khóc nó sẽ rất đau lòng. Tịnh yên nhìn sơ qua ánh mắt Nhật Trung thì hiểu bây giờ tâm tình anh dối rắm như thế nào. Cô rời khỏi người đồng hân rồi nhường lại không khí này cho hai người. Anh ở đây với cậu ấy đi. Có lẽ cậu ấy đang rất cần anh đấy. Nói xong cô và cô y tá cùng đi ra ngoài, anh lại ngồi bên cạnh cô, sờ lấy gương mặt đã ốm hóp đi của cô mà nói. Em đừng dọa tôi nữa có biết không? Tôi sẽ thật sự không chịu nổi mà chết theo em đấy. Ngoan đừng khóc nữa, có tôi ở đây. Cô đã rất cố để kìm nén cảm xúc hiện tại của mình, nhưng những lời anh nói lại cứ khiến cô nấc ngẹn lên từng cơn. Thấy vậy anh liền vội ôm chầm lấy cô, mặc cho cô khóc như thế nào. Anh cũng ôm chặt lấy cô như vậy. Hai tháng sau, cô cùng Nhật Trung đến khu nhà tang lễ, nơi đang đặt bài vị của Tiểu Trung ở đó. Lần này đi, Nhật Trung còn để cả bà Lâm đang ngồi trên xe lăn cùng đi. Bà hiện không còn nhớ gì cả, nhưng anh và cô vẫn quyết định đưa bà tới. Chỉ ít cũng để Tiểu Trung biết được gương mặt bà nội của mình như thế nào. Đến trước bài vị không có nổi một bức ảnh của con, Đồng Hân lại ngẹn ngào rơi nước mắt. Đặt bó hoa, lưu ly mang màu xanh của da trời lên trước bảy vị con. Cô đứng chắp tay rồi nói trong nước mắt. Xin lỗi vì đến bây giờ mẹ mới đến thăm con. Tiểu Trung có nhớ mẹ không? Con từng nói con ở một nơi nào đó, con cũng sẽ dõi theo ba mẹ mà, đúng không? Mẹ đã không thất hứa với con. Mẹ đã không khóc, không đau lòng. Mẹ tin Tiểu Trung của mẹ hiện đang ở một nơi nào đó rất đẹp và rất vui vẻ. Nếu một ngày nào đó con nhớ đến ba mẹ, thì hãy về tìm ba mẹ. Có ước ức gì con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Tiểu Trung của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Tiểu Tiểu Trung Bà Lâm nghe cô vừa khóc vừa gọi cái tên đó, nên cũng cố gắng lặp lại lời cô. Nhật Trung nghe được, liền cúi xuống chỉ tay về bài vị trước mặt rồi nói. Đúng vậy, nó là Tiểu Trung, nó là cháu nội của bác. Cháu nội bác hiện không có ở đây, nhưng bác có cháu nội bác có vui không? Vui, vui. Bác vui là tốt rồi. Tiểu chung gặp được bác chắc nó cũng đang vui lắm. Đồng Hân nhìn sang anh mà thầm cảm ơn trời cao có mắt đã ban cho cô một người không thể hoàn hảo hơn là anh. Một người đàn ông mà không phải ai cũng sẽ dàng có được. Cô không cần biết trước đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng sự thật cho cô thấy. Sự thật đang nói với cô rằng anh đã hy sinh vì cô rất nhiều Và giờ đây nhìn vào sự ân cần chu đáo của anh đối với bà Lâm Cô lại nhận ra anh thật sự đã chiếm đóng trong tim cô một vị trí quan trọng nhất rồi Nhật chung cảm ơn anh Cảm ơn anh đã không ngại mọi xào cản để cứu vãn cuộc đời em Cảm ơn anh đã không màng tất cả mà cứu mang tiểu trung Và cảm ơn anh đã rộng lượng để chăm sóc mẹ nuôi Em không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn từ tận đáy lòng em. Cảm ơn anh vì tất cả. Khỏe mùi anh lại cong lên một đường êm dịu Anh đi sang ôm cô vào lòng vỗ về cưng nựng. Em đừng nói gì cả. Tất cả những điều anh làm là vì em. Mọi thứ là vì em. Tất cả đều vì em. Em xứng đáng có được tất cả. Đồng hân, anh yêu em. Câu nói này anh đã giấu rất lâu trong tim mình. Còn đồng hân... Nghe được ba từ này cô lại lần nữa rời nước mắt Cô không thể tự dối lòng mình nữa Lần này cô sẽ chọn đối diện với chính mình Đối diện với trái tim mình Nhật chung em cũng yêu anh Nhận được câu trả lời như ý Anh mỉm cười thật hạnh phúc Nụ cười như chứa cả hàng vạn tinh hoa lấp lánh trên thế gian Bà lâm bên cạnh tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng nhèn miệng cười rồi lặp lại Yêu yêu Hai người đang hạnh phúc ôm chẩm lấy nhau vì câu lặp lại của bà Lâm mà bật cười thành tiếng. Anh nhẹ lao đi gương mặt lem lúa của cô rồi quay sang đẩy xe lăn của bà Lâm. Cả bà hướng mắt đồng tiểu nhìn về phía bài vị tiểu trung một lần nữa rồi dứt khoát quay mặt đi ra về. Hôm nay bầu trời rất đẹp ngàn vạn tinh tú trên cao cũng thay nhau chúc phúc cho đôi uyên ương đã trải qua sinh ly tử biệt mất mát rồi luân hồi. Giờ đây, những kẻ nhẫn tâm độc ác đã nhận lãnh hậu quả báo ứng. Nhìn người thiệt lương cũng đã được đắp đền xứng đáng. Hạnh phúc nhé Nhật Dung, anh đã rất cố gắng, rất dũng cảm vì yêu mà làm tất cả. Hạnh phúc nhé Đồng Hân, sau cơn mưa thì cuối cùng phía cuối trời cũng đã có cầu vồng. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã nghe xong phần kết của bộ truyện Ngôn Tình rất hay và cảm động có tên. Phía sau anh là em của tác giả Tử Ngôn. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.